Con đường cổ Vù, gió cách thiếu niên này không xa một thiếu niên thư sinh áo mỏng dáng vẻ nhò nhã đang đứng lặng đôi mắt của chàng nhìn những con ngựa đang phi nhanh trên đường quan trên mặt thỉnh thoảng lại nở một nụ cười khó hiểu thiếu niên thư sinh bỗng quay đầu nhìn thiếu niên đang run dày cất tiếng nói ờ, dương giật chúng ta nên về thôi tiêu tiên sinh ta thật là bội phụ người t r ờ i lạnh thế này mà người vẫn không thấy lạnh chút nào ờ, tiêu tiên sinh có phải người cũng học võ công giống như l à cha của ta hay không dương g ậ t vừa nói vừa leo lên yên ngựa thiếu niên thư sinh vỗ nhẹ vài cậu mỉm cười nói dương g ậ t sao ngươi biết lờ ta không lạnh chỉ lờ ta quen chịu đói chịu rét ngươi xem ta tay trói gà không chặt làm sao có thể luyện võ công được thiếu niên thư sinh nói xong đã lên ngựa phóng về thành lạc dương lạc dương là đông đô thời nhà hán khắp nơi đầu phồn hoa phú quý Thiếu thư Giật thành trước một trọng tây thành sinh những hẻm nhỏ nhà phía niên cưỡi Đi ngôi Rồi Đến qua xuống Dương ngựa con sang ngựa và vào Ở lời ú c cái này từ trong sân vọng ra một giọng nói trong trèo mềm mại. Dương Giật, cái đứa nhỏ này từ Một trèo Giật, thế ra đứa mềm mại còn chưa dứt từ trong cửa sân đã thoát ra một thiếu nữ áo lục như là chi mén thiếu niên thư sinh thấy thiếu nữ áo lục vội xuống ngựa c h ấ p tay cười nói dương tiểu thư xin thứ cho tài hạ vì nhất thời hứng thú đã nhờ dương công tử dẫn đi xem làng mộ của các vị tiên đế mong tiểu thư đừng trách tội nói xong thiếu niên thư sinh d ù n g mình một cái hướng thiếu nữ áo lục cúi đầu thật sâu thiếu nữ ngẩng đầu lên Chợt nhìn thấy thư sinh chỉ mặc một cái áo xanh mỏng manh không khỏi nhíu mày nói yêu tiêu tiên sinh Sao ra ngươi ngoài mà không mặc thêm Lát Nhìn người lạnh như áo ngươi nữa vậy biết ị cảm mau thì trong không hay đâu. Nào, mau vào trong sành Nào đâu vào v ớ ta đi i Không b sao lúc này sắc mặt của thiếu niên thư sinh trắng bạch toàn thân run rẩy hình như là không chịu nổi lạnh nữa nghe vậy chàng không đáp lời chỉ dắt ngựa vào trong sân đã có người hầu dắt hai quần tuấn mã vào chuồng ngựa chàng và dương giật theo thiếu nữ áo lục bước lên bậc đá đi qua một hành lang lúc này thiếu nữ áo lục lại nói tiêu tiên sinh gần đây nhà ta sắp có chuyện xảy ra cha ta đã d ằ n dò mọi người trong nhà tốt nhất là không nên ra ngoài n g ư ờ i là người đọc sách lại dẫn dương giật đi ra ngoài n h ớ mà gặp chuyện gì thì nàng nói đến đây bỗng nhiên im bặt gương mặt xinh đẹp lập tức phủ một lớp u sầu thiếu niên thư sinh nghe vậy giật mình hỏi châu tiểu thư cô nói gì phù thượng sắp có chuyện xảy ra ừ thiếu nữ áo lục liếc mắt nhìn chàng thở dài nói ngươi là người đọc sách không biết gì đến chuyện giang hồ võ lầm ta nói cho ngươi nghe ngươi cũng không hiểu được ân oán thị phi trong c h ố n giang hồ đâu nàng lại quay sang nói với dương giật dương giật đã mau vào nội viện đi mẫu thân đang chờ đệ đấy dương giật nghe vậy liền đi vào nội viện dương châu bình lúc này mới thở dài nói t i ê u tiên h bây già ờ đại đã tụ tập đầy đủ sảnh thủ h tụ tập cao võ lầm n Ngươi nghe bọn họ nói g đầu. với vào ta, họ chủ u y nguy ệ n nói đã đi hết hành lang đến sảnh nga. thì biết. hết một Thì h sẽ đi đại Vừa đã ra c nhân của trang viện này là một nhân vật nổi danh trong trốn võ lâm đã quy ẩn giang hồ lờ minh chủ của hắc bạch lưỡng đạo giang nam thất tình nhất bút chỉ thiên dương thiên hạc còn thiếu niên thư sinh kia tiêu là, là, là, là thành và dương châu bình vừa bước vào đại sành n ư ớ c mắt nhìn trong sành ngồi chặt kín người cao thấp béo gầy không dưới hơn hai mươi người trên đầu đại sành kê m ư ơ i hai chiếc ghế thái sư nhưng mà chỉ có bốn người ngồi ba người vai đ e o trường kiếm mày dặm mắt to lưng hùm vai gấu đâu là những tráng hán trung niên người còn lại là một lão già dâu tóc bạc trắng g ầ y như là queo củi mắt nhắm nghiền chủ tọa là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi trán rộng mắt sáng thân hình cao lớn d â u đ e n sủ xuống ngực vẻ mặt nghiêm nghị mặc t r ư ơ n g b à o màu lam không cần hỏi cũng biết đó chính là nhất bút chỉ thiên dương thương hạc, nhất bút chỉ thiên, dương thương hạc. Thấy con gái dẫn tiêu h ấ y con g á dẫn t i la thành n g i g lúc m làm một hiểm. đã đào, bị hắn khuấy Thành lên một làn sóng nguy、hiểm. Tiêu dấy Là l này chậm r ã i đi bên cạnh những cao thủ võ lâm đến ngồi xuống chiếc ghế thái s ư bên cạnh dương châu bình người chàng vẫn run run cầm cập dương châu bình thấy sắc mặt của tiêu la thành tái nhợt trong lòng khẽ động nhỏ giọng hỏi tiêu tiên sinh người bị cảm lạnh sao nếu như mà không khỏe ta sẽ cho người mời đi đại phu bây giờ người tạm thời ra sân nghỉ ngơi một lát n h á lát Ở dương dày thư đa cô nương hơn Trong này ấm hơn ngoài kia nhiều ở lát nữa sẽ khỏi thôi. Điều lùng Thanh Thân hình của chàng đã thôi run giất tiểu tạ thôi thay Tiêu thôi kia khỏi Điều lời Đa La lạ cô của ấm sẽ vừa đã sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại Bấy Bộ Bỗng bên ba thấy nấy đấy mây may huynh giờ quần hùng trong xanh, Dường như là đã trông thấy bộ dạng nghèo hèn của Tiêu Thành. Ai nấy đầu Chẳng Ngồi mang trường kiếm kìa, cười lạnh lên tiếng <cười> Dương ngông cuồng Tung ngang Tiêu Ai khinh miệt tới đại trái Vài kiếm kia Cười Đại Hiệp Lời hơi Kim quần quá quần đầu phu sành như hèn Thành hán lạnh lên tên hoành hào thủ Chỉ tòa một một là xà làm quần, là cuồng, dọc La L đã để của của vẻ vị vị võ ý sau huynh lại bảo hắn khuấy đảo võ lầm gây nên đại họa <cười> nhạc mũa không phải là kẻ khoác lác chứ nếu mà kim xả làng q u â n kia mà gặp phải bào huynh đ ạ i chúng ta ắt khó mà thoát khỏi giang nam t a m kiếm chắc chắn là phải bỏ mạng giữa lưới kiếm của chúng ta Lời lẽ lờ lên lại là cười tiếng ngạo mạn Nếu quần hùng nhạo Xong kẻ vừa lên tiếng lại chính là nhà cung mà một ấy phát khác từ Át ra vừa kẻ kẻ bị một trong ba vị cao thủ hợp thành giang nam tam kiếm vang danh giang hồ hơn hai mươi năm nay cùng với chu công nghiệp và mạc thành vũ bởi vậy nhất bút chỉ thiên dương thương hạc nghe xong chỉ mỉm cười vuốt dầu đáp nhạc huỳnh đệ cùng hai vị h i ệ n đ ạ i võ công cái thế danh chấn giang hồ b a kiếm hợp bích thiên hạ ai địch nổi lũ tiểu nhân mà gặp phải ắt l à phải khiếp sợ mà bỏ chạy nhưng mà nói đến đây dương lão g i à bỗng nhiên im bặt chốc lát sau lão trầm giọng nói tiếp kim xả làng quân xuất hiện trên giang hồ tung tích mờ ám thủ đoạn tàn độc chỉ trong một năm đã liên tiếp sát hại nhiều cao thủ nổi danh như là vân lòng thất nhạn quan ngoại tứ hùng hòa trung ngũ hổ nếu mà những người này lần lượt bị hạ sát thì cũng chẳng có gì lạ đằng này họ đồng loạt bỏ mạng dưới kiếm kim xả hơn nữa nghe nói、uh... dương thiên hạc ngước mắt nhìn vị lão già mắt lìm i l i ì m kia lão già bỗng chốc mở mắt hai luồng tinh quang sắc bén như là chớp lóe lên nhìn giang nam tam kiếm lạnh lùng nói ngôn huỳnh đệ kết nghĩa với lão phủ trường môn thần quyền môn khai hải liệt nhãn ngôn trí kiệt ca nhà m ộ ư ơ i ba mạng người đâu bị kim xà lang quần sát hại cách đây nửa tháng không một ai sống sót giang nam tam kiếm n g h e vậy sắc mặt đại biến thì gia lão g i à này chính là trưởng môn của thái cực môn một trong những bậc nhất đại tông sử hàn thành thương thái cực trưởng hàn thành thương và thần quyền khai hại liệt lãng n g u ồ n trí kiệt trong võ lâm hiện nay được sưng tụng là hai vị lão tiền bối võ công cái thế ai ai cũng biết giờ nghe tin n g u ồ n trí kiệt bị giết giang nam tam kiếm không khỏi kinh hái nhất bút chỉ thiên dương thiên hạc c h ầ m giọng nói lão p h ù từ khi được các bằng h i ế u võ lâm yêu mến đề cử làm minh chủ hắc bạch lưỡng đạo bảy năm trước quy ẩn đến nay tuy là đã lâu không buôn tàu giang hồ nhưng mà qua lời kể của các đệ tử đối với tình hình võ lâm hiện nay vẫn nắm rõ như là lòng à l bàn tay thế nhưng lây lịch của kim xà lang quân này lão phù lại không biết gì thật là xấu hổ l à ngay đến tên hắn ta cũng không biết nói đến đây dương lão gia khẽ thở dài lại nói điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ l nghe nói kim xà lang quân là một sát thủ chuyên nghiệp được người ta thuê hắn xuất quỷ nhập thần âm hiểm vô cùng bởi vì sự việc nghiêm trọng nên là lão phu đã gửi thư mời các bằng hữu võ lâm đến đây để mở cùng bàn việc Phải Hàn Huỳnh, Chu Huỳnh xôi mai mới giờ mời đường Đường đến Xuyên ngày ra xa ở Tứ Xuyên, xá Bây Có lẽ là Cùng các vị hiện vị điều kỳ lạ là trên hai mươi chiếc ghế đầu xếp ở phía dưới Có n giữa ư ờ ngồi bất động như là tượng、gỗ. Dương Thường cùng mọi người đều nhìn ra ngoài Nên là không ai phát hiện ra. Chỉ nghe thấy từ ngoài sân vọng vào giọng nói trong trèo Như là tiếng chuông Dương Thường người không ngânh đón chồng gỗ g mọi ai i bất bạc thấy phát từ trèo ta đều Hạc Chỉ Hạc là là là vào vợ dám ra ra Sao lúc ấy một bóng người thoát vào trong sành thì ra là một cặp nam nữ n g ư ờ i nữ nhan sắc tuyệt trần phong thái cao quý n g ư ờ i nam tuấn tú hơn người Cả hai đều trọc tuổi tam tuổi đều u trọc t ầ nhất a Hoa danh của Gia danh i người Tiêu đại này chính là, là thủ độc trầm Đường Kỳ và phu quân Huyền Ngọc Tiêu, Hoàng Phủ Hoa, vốn là đại tử danh môn của Đường ở Tứ Xuyên văng Thiên n là và là độc thủ phu Phủ Hạ. h trầm tử Tứ Kỳ ở bút chỉ thiên dương thương hạc thấy vậy vội vàng đứng dậy nghềnh đón cười lớn nói ồ、oh, hai vị đại giá quang lâm hàn xá thật là vịnh hạnh lóc p h ù không kịp nghềnh tiếp từ xa mong hai vị thứ lỗi trỏ lạt h ủ độc trầm đường kỳ và huyền ngọc tiêu hoàng phụ hoa mỉm cười đáp lễ hai người đi qua giữa những chiếc ghế đầu xếp thành bốn hàng bỗng nhiên đường kỳ kêu lên tiếng nàng khẽ lướt người tiến đến trước mặt một hán tử đang ngồi trên ghế liếc nhìn rồi không khỏi lùi lại ba bước tay trái khẽ nâng lên một làn gió nhạt hoảng qua phụt một tiếng gã đại hán đang ngồi im bỗng bị đổ gục xuống cứng đờ như là khúc gỗ chuyện xảy ra bất ngờ khiến cho quân hùng kinh hãi ai nấy đầu ngơ ngác nhìn nhau nhất bút chỉ thiên dương thương hạc thái cực trưởng hàn thanh thường và giang nam tam kiếm đồng loạt đứng lên vội vàng bước tới huyền ngọc tiêu hoàng phù hoa đưa mắt nhìn bảy người còn lại đang ngồi ở trên ghế đoán chừng bọn họ cũng đã trúng độc các cao thủ ngồi cạnh bảy người kia vội vàng đưa tay lay họ phụt phụt mấy tiếng bảy người đồng loạt ngã xuống trời ơi bọn họ đều chết cả rồi một gã đ ạ hán lực lượng đưa tay dò xét hơi thở của một người rồi kinh hãi kêu lên Nhất bút chỉ thiên Dương Thương mảnh nghiêm nghị. Châm rộng hỏi Đường、kỳ. Đường Nữ Hiệp, Chuyện này Đường người tiên hiện này. Nên là Dương Thương nàng chỉ Hạc Châm hỏi Hiệp! phát bút mặt ta. việc mới hỏi nàng ta. Lời giúp. Do lạ Hạc ra đầu Kỳ. Kỳ kỳ là là là sao? vừa dứt, hàng chục ánh mắt của quân hùng đều đổ rồn về phía đường kỳ bởi lẽ có người cho rằng chính đường kỳ là thủ phạm ai mà chẳng biết ám khí của đường ra độc bá thiên hạ có thể giết người trong vô hình ám khí t ầ m độc của đường môn vừa chạm vào da thịt là lập tức mất mạng không kịp kêu lên một tiếng Lạt lòng lạnh Đại thủ trầm Thấy Trong một tiếng nhìn mình như nhú hư Hiệp độc đường mọi mày người nổi giận Nàng nhú mày hư lạnh một tiếng nói Dương kỳ vậy Từng trong biết toán ta ta thù theo một sự khinh miệt người sảnh đường không người này còn Chẳng người rằng hung nói nàng mang khinh ấy hay đại hỏi Lời mai. sao? cho sự mà ám mỉa là là và của bị các lẽ dương châu bình lúc này cũng đã đến bên cạnh cha mình nghe đường kỳ nói n à n g hỗn láo với cha như vậy nàng không khỏi tức giận lạnh lùng nói phát hiện ra bọn họ bị chúng ám toán là sau khi hai người vào đây lẽ nào không nghi ngờ hai người các n g ư ờ i ừ quân hùng nghe dương châu bình nói vậy những người vốn đã nghi ngờ vợ chồng đường kỳ càng thêm tức giận trừng mắt nhìn đường kỳ đường kỳ lúc này thật sự là nổi giận nàng quát lên tám người này là do ta giết ừ các người muốn thế nào dương châu bình cũng không chịu t h u a hừ lạnh nói giết người thì phải đèn mạng người vô cớ sát hại bọn họ nếu mà không nói rõ lý do thì đừng hòng rời khỏi nơi đây Đường kỳ tức đến đi được đàn đó đang nhưng mà rồi lại cười như người thư khanh khách nói Hoàng、Phù、Hình chúng bọn nào. không căng thẳng như là dây đàn, chiến sự sắp sửa bùng nổ. Trong lúc mà mọi người tranh tên sinh nghèo Thành ngồi ngay không nghĩ gì gì. kỳ khách khí kiết tức mặt tái mét ta thôi ta sát Tiêu mức lúc cái chỉ có biết mày mà xem làm mà mọi là là là dây rồi lại Phụ họ ra ra La sửa sắp Bầu sự sắc mặt của chàng lúc này đờ đẫn như là tượng gỗ khiến cho người ta không thể nào đoán được chàng đang vui hay buồn giận hay ngạc nhiên Lạc thủ độc châm nhiên Châu Đường Kỳ vừa nói xong, xoay người toàn Bỗng Kỳ khẽ Bình, Bình trái, lòng không khỏi giận tuy nhiên nàng cũng là một cao thủ trẻ tuổi trong võ lâm thân hình khẽ lùi ba thước tay phải nhanh như chớp v ư ơ n ra bình n h ị dừng tay nhất bút chỉ thiên dương thương hạc quát lên tay áo phất ra chặn đứng tay phải của dương châu bình lão lập tức quay đầu nói với đường kỳ đường nữ hiệp đây là một sự hiểu lầm xin nợ thứ cho tiểu nữ đã thất lễ nói xong lão quay sang quát dương châu bình bình n h ị Con còn không mau xin mau lạc ỗ i đi. đường ư n tàu tàu d ơ thủ độc trầm đường kỳ nghe chồng nói như vậy trừng mắt nhìn dương châu bình định nổi giận nhưng mà huyền ngọc tiêu lại khẽ nói ở kỳ muội theo như là ta suy đoán hung thủ dường như là muốn đổ tội cho chúng ta bây giờ cần phải xem xét kỹ những người đã chết này xem rốt cuộc họ bị chúng độc gì Đường đến Đường dường như Hư Dương cười vẫn còn tức giận. Hư lạnh một tiếng nói.、Việc、này thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Dương Châu Bình bỗng cười duyên một tiếng nói. gì kỳ thì chứ. Châu là tàu tàu. Việc tức một ta một xin thứ cho muội muội lúc nãy đã vô lễ nàng nói xong cúi đầu chào đường kỳ rồi lui sang một bên Nhất bút chỉ thiên Dương Thương Bỗng tiếng nói Không ngờ hung thủ lại có thể ra tay giết người trong nháy Hơn nữa lại gục 8 người cùng một lúc. Thật là võ công kinh người Dương Thương、Hạc、nói đến bỗng rằng chỉ Hạc thở thủ thể hạ Thật Hạc Phải bút một tay giết mắt một mặt biết lúc có gục dài Lại Lại im là ra đây võ Lão thái ừ n n g là m i Chủ Hắc Bạch chuyện của cảm thất tình, uy danh lừng giờ đây chuyện này làm tổn hại đến thanh danh của lão, khiến lão cảm thấy thê h đạo lưỡng lừng lẫy. làm Lão, Lão Lão lương. Giang Nam này tổn đến Nên nói đến dòng nên Giờ đây đây, mất mặt. trở t uy cực trường hàn thanh thương an ủi ở g i ư ờ n g minh chủ huỳnh không cần tự trách bây giờ ai mà chẳng có tâm trạng giống như là huỳnh tuy nhiên đường kỳ là một cao thủ ám khí sau khi mà nhìn nét mặt của những người chết nàng lập tức biết l à bọn họ chúng ám khí hơn nữa còn là chúng vào h u y ệ t đạo mà chết nhưng mà đường kỳ nhất thời không thể nào tìm thấy dấu vết ám khí trên người họ lạ thủ t độc trầm nhíu mày t r ầ m ngâm một lúc sắc mặt bỗng biến đổi nói dương minh chủ xin hãy cho người kiểm tra h u y ệ t bách hội trên đỉnh đầu của những người đã chết xem Nàng vừa dứt lời, đã có 4, người khẽ vén tóc trên huyệt bách hội của những người đã chết lên vừa của dứt tóc huyệt chết lời hội Đã đã có bách khẽ đúng rồi quả nhiên là h u y ệ t bách hội trúng ám khí chỉ thấy sau khi vén tóc lên trên h u y ệ t bách hội lộ ra một điểm sáng vàng màu kim lấp lánh thấy một người định đưa tay rút ám khí đường kỳ vội quát đừng động vào lạc thủ độc trầm đường kỳ vừa quát vừa bước tới nhìn điểm sáng màu vàng kim rồi khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy kim quang lóe lên một ám khí giống như l à con rán vàng nhỏ xíu đã được lấy ra Hùng thủ lang là kim xa lang quân Quần hùng trông thấy ám khí kim sa thỏa tinh xảo vô cùng dài khoảng một tấc bảy tám phần hình tròn cong là thủ độc trầm đường kỳ nhìn kim sa thỏa hồi lâu rồi thờ dài nói ám khí của đường gia t a vốn độc bộ thiên hạ nhưng mà kim sa thỏa của người này chế tạo thì tinh xảo vô cùng quả là độc nhất vô nhị hắn lại còn dùng vàng dòng để mở đúc thật l à khiến người ta phải nghi ngờ Lúc nhưng à y lấy cây Giang Cũng Kiếm kim Nam Tam Kiếm cũng lấy ra t ỏ a nhau Của giống những g hội hẹn trên đỉnh huyệt bách đầu Từ ờ i đã chết c ò lại nhất bút chỉ thiên Nhất n chỉ bút d ư ơ Thương、hạc、Trông thấy cảnh này, Trong lòng chấn động hơn ai hết Hạc cảnh chấn hơn này lòng động Lão ai dương ờ n như là nhớ lại một chuyện khủng khiếp đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng g khiếp ư là lại lâu một từ Đã bị d thương hạc nhất thời không nghĩ ra bởi vì chuyện này trong ký của lão không sâu động cho lắm lão ngươi người ra một lúc lạ thủ độc trầm đường kỳ quay sang hỏi dương thương hạc dương minh chủ xin huynh kể lại xem chuyện này là như thế nào thái cực trưởng hàn thanh lương thở dài nói đường nữ hiệp muội đừng hỏi nữa nếu mà không phải muội phát h i ệ n ra e rằng là đến giờ chúng ta vẫn không biết tám người này đã bị trúng độc lạc thủ độc trầm đường kỳ nói xem tình hình của những người đã chết này thay ra nọ chết chắc là không quá nửa canh giờ có lẽ là hung thủ vẫn chưa rời khỏi đây dương minh chủ huynh hãy xem trong số những người ở đây có ai đã lén bỏ đi hay không nhất bút chỉ thiên dương thương hạc nghe vậy đưa mắt nhìn quanh sành đường nói ờ、uh, không không một ai rời khỏi đây đường kỳ gật đầu nói như vậy hung thủ chắc chắn là vẫn còn ở đây dương b ì n h chủ huy n hãy h xem ai có khả nghi hay không lời vừa dứt quân hùng nhìn nhau ai nấy đều muốn tìm ra kim xà lang quân không khí trong sành trở nên vô cùng nặng nề nhất bút chỉ thiên dương thương hạc lắc đầu nói những người ở đây đều là bạn tốt hoặc là thuộc hạ cũ của lão p h ù không có ai mà lão p h ù không quen biết đúng ư người người ờ n huynh chắn không trốn g kỳ hỏi lại, huynh chắc chắn là không có người lạ, hoặc chứ? bỏ lại, là lạ là có có đã đ vậy tuy là lão p h ù kém mắt nhưng mà ba mươi mấy người ở đây lão p h ù tự tin không bỏ sót một ai là ạ thủ độc trầm đường kỳ nhíu mày nói theo ta suy đoán hung thủ nếu mà không trà trộn vào đám đồng để mà ra tay nói đến đây vẻ mặt của đường kỳ lộ vẻ vui mừng nói dương minh chủ mọi người vào s ả n h lúc nào hai canh giờ trước dương thương hạc đáp trợn nhớ tới lời của đường kỳ nói rằng những người đã chết vào khoảng nửa canh giờ trước lão bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đường kỳ lúc này lại vội vàng hỏi từ lúc mà mọi người vào đây cho đến khi vợ chồng ta đến có ai khác vào s ả n h nữa không lời còn chưa dứt sắc mặt của đường kỳ đại biến chỉ tay vào tiêu la thành đang ngồi trên ghế nàng hỏi người kia là ai dương châu bình nghe vậy quay đầu nhìn tiêu la thành đang ngồi im như là tượng gỗ trên ghế thái sư trong lòng h o à n g hốt nàng nghĩ c h à n g lại bị ám toán vội vàng chạy tới gọi tiêu tiên sinh tiêu tiên sinh tiêu la thành bỗng như là người trong mộng tỉnh giấc kêu lên một tiếng à rồi la lớn t hắn ậ t tá trong là đáng nhái mạng người, sợ, m chỉ t đất. mà đã về với ó i xong, trang run là ờ i b ánh thầy lộ n hoàng tột độ. Nhất bút chỉ thiên、dương、thương hạc cao mày, khẽ thở mày, dài dương tột bút cao nói. Hắn là thầy giáo dạy học cho lão phủ nhát gan như chuột tay c h ó i gà không chặt đường kỳ hỏi tiếp vậy ai là người cuối cùng vào sành dương thương hạc đáp là vị thủ i i ê n n s Tiêu Thành Tiểu Lạt La h và Nữ. độc trầm đường kỳ nghe vậy sắc mặt biến đổi lập tức xông thẳng về phía tiêu la thành dương châu bình thấy đường kỳ xông tới không khỏi nhíu mày nói đường tàu tàu c h à n g c h à n g là sư phụ của muội là thủ độc trầm đường kỳ cười lạnh yên tâm ta không làm hại hắn đâu tuy là ngoài miệng nói vậy Nhưng mà hai như chiêu như này của đường kỳ thoạt nhìn hung ác như là đối phó với kẻ thù nhưng mà thực ra nào muốn thử xem tiêu la t h a n h có phải là một thư sinh yếu đuối thật sự hay không nếu chàng là người biết võ công chắc chắn sẽ tìm cách tránh ngón tay điểm vào yết hầu hoặc là cũng có thể lộ ra sơ hở trên nét mặt nhưng mà đường kỳ đã phải thất vọng ngón tay trái của nàng điểm ra sau nhưng mà khi sắp chạm vào h u y ệ t yết hầu của tiêu la t h a n h chàng vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác đôi mắt mở to nhìn nàng c h ă m c h ă m đường kỳ trong lòng chấn động đành phải chuyển hướng ngón phải tiêu a sang y chàng. cổ t là thành lên ngừa phải, dường như l à không có chút sức lực nào bị nàng kéo bay người lên lao thẳng vào lòng thấy chàng lao tới đầu sắp đụng vào ngực của mình đường kỳ hoảng hốt buông tay ra lùi lại bảy thước tiêu là thành ngã sóng xoài xuống đất dương châu bình vội vàng đỡ nàng đỡ dậy thấy i ê u là t à mày tái mét, Toàn dày n thân run dày, đôi mắt vô hồn nhìn nàng Dương Bình h chăm chăm、dương、Châu mặt mét mắt tái t Đôi vô sư phụ bị làm nhục như vậy trong lòng tràn đầy tức giận nàng t r ừ n g mắt nhìn đường kỳ cười lạnh nói đường đường là một nữ hiệp nổi danh vậy mà lại ra tay với một thư sinh yếu đuối nàng còn chưa nói hết câu dương thương hạc đã trầm giọng nói bình nhi Con đưa tiêu tiên sinh vào o t r nếu g Dương nghe giận. Nghe chào quát, nàng đi. định để nói vài i hư Bình lạnh Châu câu chút chào khó quát, mà một t n nhỏ giọng nói g rồi với i t ê La Thanh. Tiêu Tiên Sinh, nếu mà người có võ công thì đã không bị ước hiếp như vậy đi thôi chuyện của đám võ phu giang hồ này đâu phải là chuyện của người nên nghe tiêu la t h a n h nghe vậy quay đầu nhìn đường kỳ chắp tay chào dương thương hạc nói dương lão già tệ hạ đã quấy dày buổi h ọ a mặt của các vị anh hùng xin hãy lượng thứ nói xong c h à n g cúi chào mọi người rồi bước ra khoai xanh ngày mai l ã o p h u sẽ đích thân đến tạ lỗi bây giờ trời đã tối xin hai vị hãy nghỉ ngơi tại hàn xá Lạc lúc, lầm là lại là độc châm đường kỳ châm có có thủ một lúc, rồi lầm bầm. Ta thật là không tin. Trên đời lại có người có tuyệt Ta nhất thật biết Thái trưởng Thanh Thương thờ không khí như nghĩ định hắn. Nhưng hắn không Hàn đường đời ngâm bầm. ám mà Xem người công. nói. kỳ kỹ rồi ra. dài vậy. võ sự cực Kim xà quân kia xà làng luôn quân vẫn n ì huyền dập bên cạnh chúng、ta. Hắn đã người.、E、rằng nhằm chúng đến. hại Hải giả ta. tay sát ta t loa đã kiếm E r là vào mà công nghiệp cười chỉ cho không không, nghiệp lạnh nói. <cười> ta chỉ sợ hắn không dám lộ mặt. Bằng làng quân kia dám xuất hiện. Giang Nam kiếm, át là sẽ cho hắn nếm hết hại. h kim kia kiếm, mùi lợi lộ lờ Ta mặt. xuất tam sợ sẽ dám dám xà u ngọc tiêu hoàng phù hoa vốn là người trầm t í n h mưu lược hơn người nhưng mà chàng không thích xem vào chuyện bào đồng rõ ràng chàng đã suy nghĩ kỹ càng về chuyện xảy ra trong sành đường nhưng mà không hề mở lời lúc này nghe chu công nghiệp nói những lời đầy khí phách chàng chỉ mỉm cười chu huỳnh đệ người quả l ờ người hào kiệt hiền ngang thật là đáng k h â m phục nhưng mà lời còn chưa dứt đường kỳ đã vội nói hoàng phủ ca ca huynh cũng nên ra tay giúp muội đi chứ dương thương hạc cũng biết huyền ngọc tiêu hoàng p h ủ hoa là một người trí tuệ hơn người bèn thờ dài nói hoàng p h ủ đại hiệp không biết huynh có cao kiến gì về chuyện kỳ lạ này không n Huyền Ngọc tiêu, Hoàng Phủ hoa bỗng nghiêm nét mặt nói Lời của phu nhân tài hạ nói không Lan Quân chính là một trong số chúng、ta. Nhưng mà sau khi suy luận hiện tại số người khả nghi g Phủ Hoa phu Hạ khi khả thu hẹp、lại. Phải Tiêu sau suy của mặt Tài một ta. tại Lời sai Kim lại. biết Sà là bị mà số số r đã ằ dù là cao thủ ám khí nào đi chăng nữa cũng không thể nào dùng kim xà t h ò a màu vàng kim để mà bắn từ xa cho dù không phát ra tiếng động nhưng mà chắc chắn sẽ có ánh sáng phản chiếu thưa hỏi một tia sáng nhỏ nhoi sao có thể qua mắt được dương minh chủ cùng các vị cao thủ ở đây Bởi bắn bách hội của những người xấu số kia vậy, vào tay huyệt kẻ khí, khí khoảng phát những cách ám ám từ mà Adler của đã để dùng ngón gần. xấu xố dương thương hạc nghe xong trong lòng vô cùng bội phục lời suy luận của hoàng p h ủ hoa nhưng mà lão vẫn cau mày nói hoàng phủ đại hiệp nhưng mà huyền ngọc tiêu hoàng p h ủ hoa bỗng cười lớn cắt ngang lời lão dương minh chủ kỳ thực là tài hạ đã có chủ ý không quá ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ nói đoạn chàng ghé sát vào t a i của dương thương hạc thì thầm to nhỏ nhất bút chỉ thiên dương thương hạc nghe xong lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ mặc áo bó các người hãy lùi ra đi mang tám cây kim sa thọa đến đây Đám người này đều là thuộc hạ của Dương Thương、hạc. nghe bằng Trường vội lùi chia lại Giang Nam Tam Kiếm, Thái đều thuộc quân hạ Hạc, sành của vậy và ra. Kỳ Bọn họ nói nói chuyện khẽ với nhau một hồi, rồi cười nói vui vẻ. Cùng nhưng mà trên nóc của noãn hồng hiền và đại sảnh phía trước Thỉnh thoảng có một thoát thoát hai hiện. Hồng Hiên bóng người thoát ẩn thoát hiện. Noãn hồng hiền vốn có lúc à mà mà Thành này chàng. nơi ở của Dương、Châu、Bình, con gái yêu của Dương Thương Nhưng tháng đến, Dương、Châu、Bình đã chủ động nhường tiểu viện này ngay gái khi Tiêu tiểu ở của Châu của Hạc. trước, Châu chủ cho ba La yêu từ l đã này trong thư phòng nhỏ ở noãn hồng hiền vẫn còn le l ó i ánh đèn thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng đọc sách của tiêu la thành đêm đã khuya c h à n g vẫn miệt mài đèn sách ngoài hiền dưới bóng cây hoa bỗng vang lên tiếng thở dài chủ nhân của trang viên nhất bút chỉ thiên dương thương hạc bước ra lầm bầm như là nói mề lão phua bôn tẩu giang hồ mấy chục năm chẳng lẽ lại nhìn lầm người hắn chẳng phải là một tên thư sinh thi trượt s a o dương thương hạc vừa lầm bầm vừa chậm rãi bước về phía hành lang bỗng một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống từ mái hiền nhạc huỳnh đêm nay vất vả cho các vị rồi người vừa đáp xuống chính là đoàn thạch kiếm nhạc cùng một trong giang nam tam kiếm vừa thấy dương thương hạc c h à n g liền h o à i nhỏ dương minh chủ tên tiêu l a t h a n h kia có đồng tính gì không dương thương hạc lắc đầu thở dài nói nhạc huỳnh chúng ta không cần điều tra nữa hắn vẫn chỉ là một thư sinh muốn nợ ra làm quan đêm đã khuya gió lạnh thấu xương chúng ta đi nghỉ thôi lão phùa sẽ đến đài sành gọi hoàng phù đại hiệp và p h ù nhân đoàn thạch kiếm n h ạ cung c cao mày nếu vậy thì chúng ta biết tìm kim xả l a n quân ở đâu dương thương hạc đáp kim xả l a n quân xuất hiện lúc ẩn lúc hiện như là m a như là quỷ gây họa cho võ lâm chúng ta chỉ có thể c h ờ hắn tìm đến thôi nói đến đây lão thở dài một tiếng phải biết rằng lão là một cao thủ lừng l ấ y giang hồ vậy mà hôm nay lại nói ra những lời nói này khiến cho người ta cảm thấy e sợ kim xà lang quân Đoạn đồn đúng đại thoáng lão lão hoành thạch kiếm, nhạc Hạc cung nghe、vậy. trên mặt hiện ra khinh thường. Chàng nghĩ、thầm. Dương Thương、Hạc、ngày xưa bôn giang người anh hùng nay danh. những anh hùng tung hoành ngang mặt thầm. tẩu ta thế. thời hồ, hôm chỉ hư cái Có của dọc. kiếm già rồi, mà xem vậy, vẻ Vậy ra ra xưa là là lẽ đã đến lượt chúng ta rồi dương thường hạc liếc nhìn nhạc như đoán được suy nghĩ của chàng Dương được cung đoán liếc của Lão suy cười <cười> minh chủ lời này thật là khó hiểu chẳng hay tôn sư đệ là người phương nào sư phụ quỳ là ai vậy dương thương hạc đáp nhạc huỳnh đồ nhìa bất tài của t a tên là lý ngọc hồ đoàn thạch kiếm nhạc cung nghe vậy sắc mặt bỗng biến đổi nói trừ mà độc kiếm lý ngọc hồ chẳng phải hắn là đệ tử của nga mi tam hiệp s a o nhất bút chỉ thiên dương thương hạc cười đáp à, đúng vậy đồ nhìa bất tài của lão phù may mắn được nga mi tam hiệp thu nhận làm đệ tử lóc phùa lần này cũng đã gửi thư mời nga mi tam hiệp ba vị ấy hai mươi năm không xuất hiện trên giang hồ rồi nga mi tam hiệp uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ còn trừ ma độc kiếm lý ngọc hồ cũng là một c a o thủ trèo tuổi đầy triển vọng được coi là trụ cột tương lai của võ lâm giang nam tam kiếm năm xưa từng được lý ngọc hồ ra tay tương trợ lúc này nghe nói trừ ma độc kiếm lại chính là đồ đệ của dương thương hạc không khỏi chấp tay thi lễ Dương Dương đường Thương cười Sơn Minh chủ, Tài hạ thật sự là mắt kém, Không nhìn Xin Nhất thiên nói à, Nhạc huynh mắt kém Tài Thái Chủ hạ thật thấy thứ cho chỉ Hạc đột bút sự sự là đệ vâng ậ y huynh hãy ngay chuyện cho hai Không phải Phùa sảnh Mọi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn tuần cần nữa đến bàn ngày Lão báo bạc vào ta đại Mọi mai vị v sư sẽ sẽ đệ kỹ trà dương minh chủ huynh cứ về nghỉ ngơi đi tại hạ sẽ đến đại s ả n h này g t i nhà t ể báo cho n Nhân một tiếng. Đoạn g Phủ Phu h một t cung h nhà kiếm c chấp tay thị tay là ễ rồi nhảy như bay lên nóc n h bay Nhà cung là một cao thủ khinh công hàng đầu thân hình chàng như là mây trồi nước chảy trong nháy mắt đã bay qua hai khu nhà nhưng mà khi chàng như là một làn khói nhẹ bay qua khu nhà thứ ba bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát như là có bàn tay người chết chạm vào đoàn thạch kiếm nhà cung còn chưa kịp đáp xuống m á i ngói đã vội vàng vận khí nghiêng người bay ra hai thước rút kiếm ra khỏi bào kiếm quang lóe lên c h à n g đã chém ra một chiều phiêu phiêu lạc hòa đây là một trong những tuyệt kỹ của c h à n g vừa chém vừa xoay người lại thế nhưng mà khi nhà cung nhìn kỹ phía sau không hề có bóng người c h à n g không khỏi ngớ người ra rõ ràng là có người chạm vào g á y mình vậy mà lại không thấy ai có lẽ là ta quá nhạy cảm Bằng không với chiều kiếm chiều với vừa rồi của thì a ai trên t r này n đời mấy có á được. Đoàn định đi. người Nhưng cung thích, nhà n thầy tự khi h kiếm giải rồi mà quay bỏ n chàng lại dùng mình một cái quát lớn. Người kỹ, cái Thì là lại ai? một quát ra khi chàng quay người lại một bóng người cao g ầ y như là xác chết đang đứng cách đó bà trượng vẻ mặt lạnh lùng u ám hắn ta mặc áo trắng như tuyết trên vai đeo một thanh trường kiếm cong queo kỳ dị một chàng cười lạnh lẽo hơn cả gió tuyết thổi ra từ miệng của hắn đoàn thạch kiếm nhà cung nghe thấy tiếng cười này không khỏi dùng mình một cái lùi lại một bước quát lên ngươi là ai kim xà lang quân bốn chữ này như là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của nhà cung chàng không tự chủ được mà lùi lại ba bước đoàn thạch kiếm nhà cung hắng giọng một cái lấy lại dũng khí cười lạnh nói k h ô nói g ngờ, g n ư thật sự xong u ấ t h i a n nam t a m kiếm mỗ giáo vài chiều nhạc thỉnh học c Sẽ áp tuyệt ủ a n g ư i nắm ó i xong, chàng n chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị tấn công nhưng mà trường kiếm còn chưa kịp v u n g ra kim xà lang quân đã lao tới như bay một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng của đoàn thạch kiếm nhạc cung hắn đã nhanh chóng ngã xuống giữa tiếng cười lạnh lẽo như là quỷ mị bóng dáng kim xà thần quân đã mất dáng trên nóc nhà tiếng kêu thảm thiết của đoàn thạch kiếm nhạc cung xé tan bầu không gian yên tĩnh kinh động các cao thủ trong trang viên trong nháy mắt đã có mấy bóng người bay lên mái nhà đó là nhất bút chỉ thiên dương thương hạc đường kỳ hoàng phủ hòa thái cực trưởng hàn thanh thương hải loa kiếm chu công nghiệp thanh cương kiếm mạc thành vũ sáu người trong số quân hùng đang tụ tập m ộ trong bóng t ắ n nhanh như g chớp a l vào đại s h chính n là l xà kim a quân. Bóng có tiếng bước c h â nói một giọng n lạnh lùng trong trèo lên.、Võ、Lâm đang truy lùng lang là lang lại trong vang đang quân nơi không nhiều quân, nào người khắp thấy, thì thao trèo truy rất ra Võ kim mà kim mọi dối xà xà có bước ở i n h vậy. Trong tiếng nói, b ư d è m được vén lên một thiếu nữ áo lục bước ra chính là dương châu bình con gái rượu của dương thương hạc nàng v ề mặt đầy tức giận quát lớn ta hỏi người người là kim xà lang quân nào lời nói của dương châu bình cho thấy nàng đã gặp không ít những kim xà lang quân mặc áo trắng trong đại s a n h này kim xà lang quân kia chấp tay nói cô nương dương châu bình lạnh lùng nói không cần khách sáo tám cây kim xà thỏa đã bị phát hiện người cũng nên nói rõ thân phận của mình đi Kim kim không không tiếng. Người trong võ lầm đều có mối sâu nặng với người đi. một lầm Hôm một xà xà lang lạnh lang nay ta quân trong nặng quân. án cũng hắn. con đường gặp đều sâu hư thù thù thà cho chỉ võ để có có có Dù dương châu bình nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bạch của kim xà lang quân mỉm cười nói ta chỉ là tạm thời không muốn xung đột với người nếu nói là ta sợ người thì người đã nhầm rồi Kim Kim nói, Người cái nói, xà xà là Lan lạnh lùng Lan Vừa Quân hẳn công Quân thẳng phụ, chắc thế. phía có bước rất tự võ vừa về dương châu bình Bỗng nhiên hắn vùng tay phải lên, một luồng sáng trắng nhanh như phải chớp đâm tới. tay một đâm dường ơ n Bình g Châu d ư như là không ngờ hắn rút kiếm nhanh như vậy không kịp né tránh nàng cắn răng vung tay đánh vào huyệt tướng đài của kim xà lang quân một luồng kiếm khí lạnh lẽo lướt qua người của dương châu bình phía sau bước d è m vang lên một tiếng kêu thảm thiết kim xà l n g quân vừa đâm ra một kiếm khi mà tay của dương châu bình sắp đánh trúng người hắn bỗng nhiên hắn lùi lại ba bước cùng lúc đó một bóng người từ phía sau bước d è m lao ra ngoài sành rồi nhảy vọt lên biến mất trong màn đêm kim xà l n g quân nhìn những giọt máu rơi xuống cười lạnh lẽo rồi bước ra cửa chuyện xảy ra đột ngột khiến dương châu bình ngây người sau khi đánh ra một trường nàng không ra tay ngăn càn bởi vì một kiếm vừa rồi của kim Sa l o n g quân là để cứu nàng trong nháy mắt kim Sa l o n g quân sắp bước ra khỏi cửa đúng lúc này một thiếu niên mặc áo đẹp bước vào chắn ngang đường hắn chỉ nghe kim Sa l o n g quân lạnh lùng nói người muốn ngăn ta lại s a o giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng lại toát ra khí phách tự tin kiêu ngạo mang theo sức mạnh khiến cho người ta phải kinh hái Chỉ chết một lần. Người coi thường mạng sống như vậy sao? Thiếu niên áo đẹp Nghe hắn gọi tên mình một tên Trong mạng lần lòng Ngươi sống niên cùng gọi sao áo vậy vô đẹp kim n h hái Xác ặ t quát lớn. Khẩu khí thật biến nổi Ngươi ai Kim lớn lớn Khẩu là là khí xà lang quân thản nhiên nói tiêu mà kim xà lang quân tiêu mà dương châu bình thấy thiếu niên áo đẹp bước vào chính là lý ngọc hổ trong lòng mừng rỡ chạy tới lúc này nàng nghe kim xà lang quân xưng tên không khỏi giật mình bỗng nhiên lý ngọc h ồ quát lớn bình nhị tránh ra vừa quát trang vừa vung tay đánh ra một trường lao thẳng về phía kim xà lang quân tiêu ma kim xà lang quân vung tay lên đỡ đánh bật tay phải của lý ngọc h ồ lý ngọc h ồ dường như là biết mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm trang lùi lại một bước soảng một tiếng rút thanh trường kiếm sáng loáng từ sau lưng lúc này trong đài s ả n h bỗng có nhiều bóng người xuất hiện nhất bút chỉ thiên dương thương hạc đường kỳ hoàng phủ hòa hàn thanh thương cùng quân hùng đã đứng xung quanh trong đài s ả n h vốn tối òm giờ đã sáng đèn lý ngọc h ồ tay phải cầm kiếm tay trái làm kiếm quyết chàng quả là một thiếu niên tuấn tú phi phạm k i m xà làm quân cũng là một thiếu niên tuấn tú mày kiếm mắt sáng mũi cao miệng rộng chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt ánh mắt lóe lên sát khí khi mà quần hùng và dương châu bình nhìn thấy d u n g mạo của kim xà lang quân bọn họ đều như là bị ma ám đứng ngây ra đó hàng chục ánh mắt đổ dồn vào kim xà lang quân tiêu ma thì ra tiêu ma rất giống với tên thư sinh nghèo kiết xác tiêu la thành ngoại trừ đôi mắt sáng ngời và sát khí mà tiêu la thành không có ngũ quan và vóc dáng không khác gì tiêu la thành cao thủ võ công có thể che giấu khí chất nhất ư n quần hùng n g mà h thời Tiêu Thành không dám khẳng định hắn chính là là Thành là có lý do. Phải dám do. có là La là lý bút i mới Hiền Tiêu ế đến t từ Thành rằng quần hùng vừa mới từ Noãn Hồng vừa của La l đây, c chàng vẫn đang ngồi đọc sách bên cửa đó đang vẫn ngồi bên Nếu sổ. i ê u Ma chỉ í n Thành, vậy thì làm sao hắn có thể phân thân, trừ phi trên đời thật sự là có phân thân、thuật? Nhất h thì thể phi thật thuật. h là La làm là Tiêu trừ bút đời sao vậy sự có có c thiên dương thương hạc bỗng nhỏ r ộ n g nói với một tên thuộc hạ đứng bên cạnh người hãy đến noãn hồng hiền xe m tiêu tiên sinh còn có ở đó hay không nếu còn thì hãy mời hắn đến đại sành đi nhanh về nhanh tên áo đen nghe vậy vội vàng lùi xuống kim xà lang quân tiêu ma đối mặt với kẻ thù vây quanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lúc này lý ngọc hổ chậm rãi di chuyển bỗng nhiên tràng vung kiếm lên một chiêu nam hải triều hàn như là tia chớp đánh về phía tiêu ma chiều kiếm này tuy nhẹ nhàng dường như là tùy ý tung ra nhưng kiếm thế lại mạnh mẽ như là cầu vòng xuyên qua mặt trời tiêu mà trong lòng chấn động vội vàng lùi lại lý ngọc hổ quát lớn tiêu mà đừng chạy tiếp thêm một chiêu nữa chàng vừa dung trường kiếm đã nhanh chóng áp sát lại gần kiếm quang lóe lên chỉ thấy ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên cầu vòng trói lọi thanh kiếm c h ư a làm hai hai luồng kiếm khí lý ngọc hồ được coi là trụ cột của võ lâm xưng là trừ ma độc kiếm võ công cao cường quả nhiên là danh bất hư truyền kim xà lang quân lạo đ ả o l ù i lại ba bước máu tươi từ tay áo chảy ra nhỏ giọt xuống đất tiêu mà q u ả là kẻ cứng còi hắn không hề rên gì một tiếng nhìn những giọt máu vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường sự bình tĩnh khác thường này của hắn khiến lý ngọc hổ không tiếp tục tấn công kỳ thực lý ngọc hổ đã đủ kiêu ngạo rồi kim xà lang quân khiến cả võ lầm khiếp sợ vậy mà chỉ trong hai chiều đã bị chàng làm bị thương thật là vinh dự hơn nữa trước mặt người yêu dương châu bình và quân hùng hành động điểm đến là thôi càng làm cho nổi bật phong độ quân tử của một đại anh hùng nhìn vẻ mặt lý ngọc hổ có thể thấy c h à n g chắc là đắc ý và vui mừng như là thế nào kim xà l n g quân tiêu m a bỗng ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén như điện nhìn quanh quân hùng chậm rãi tháo t h a n h kim xà kiếm ở sau lưng và đôi giày ra những động tác này của hắn bình tĩnh như thường không hề có chút sợ hãi nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy như là thuốc súng sắp bùng nổ gió mưa sắp sửa kéo đến Huyền Hoàng Phủ Hoa vẫn luôn âm thầm quan sát tiêu ma, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm.、Nếu、không phải thâm hậu, làm sao hắn có thể có được sự bình tĩnh như、vậy? Nhất bút chỉ thiên、dương、thương hạc từ khi nhìn thấy tiêu ma, mặt đã thay Tiêu luôn quan Tiêu Nếu Tiêu vậy? Ngọc vẫn người nội công dương có có có được sắc sát bút từ mặt đổi. sao là làm Ma, Ma, âm sự đã ánh mắt như là đang mắt tư là điều gì đó gì suy kim h ó ó n Lúc này, lão bống kêu lên, chẳng lẽ là lão lao chẳng ngạc trước của Hạc, này, bống hắn? Quần hùng đang ngạc nhiên trước tiếng kêu của Dương Thương hạc, thì thấy lão tung người thẳng thấy bay kêu kêu k thì phía tới, i về xà lang quân, Lan quân phản ứng thật là nhanh nhẹn khi dương thương hạc lao đến hắn đã xoay người bốn mươi năm độ hạ thấp kim xà kiếm tung ra một chiều vân phòng vụ tỏa Vù và vàng vai lùi một ngầm, kim chạm mặt tiếng tiếng chát Thương tay thóng. loại hai lại đại biến, cánh tay phải lòng lên. Dương cánh buông lào Hạc, chúa bước, sóc ba đảo, quân hùng trong đài sành đầu là cao thủ võ l ầ m mắt nhìn tình tường thì ra dương thương hạc vừa rồi lao tới thì chỉ một chiều bút chỉ thương khung lấy ngón tay thay bút điểm vào tiêu m a thế nhưng lại bị một chiều kiếm kỳ diệu của tiêu m a hóa dài ngón tay dương thương hạc lệch đỉ Điểm kiếm, vào thanh kiếm. tuy lý à xà mà là vào đã đánh đau đánh đứng lão gãy cánh Thái trong nhưng nhất như muốn vòng, hắn yên, nghiêm nghị, vững như núi、Thái、Sơn. thấy bật bị bật tay tiêu tay tê Tiêu một mặt kim kiếm kiếm, kiếm lại dại, rồi ma, cảm ma ôm xoay của lìa. l ngọc hồ đang định vung kiếm bỗng thấy tiêu ma ôm kiếm đứng yên trong lòng chấn động vội thu kiếm lại lùi về sau một bước t h ế ra kim xà lang quân đang thi triển thế kiếm bão nguyên thủ nhất đây chính là thức khởi đầu của một loại ngự kiếm thuật thượng thừa trong kiếm đạo quân hùng không khỏi kinh hái hải loa kiếm chu công nghiệp bỗng nhiên nói nhỏ với hàn thanh thương hàn trường môn nếu mà hôm nay không trừ bỏ n g ư ờ i này hắn sẽ trở thành mối họa lớn cho võ lầm đấy ý của hắn là muốn hàn thanh thương cùng ra tay thái cực trưởng hàn thanh thương sắc mặt lạnh lùng nói đúng vậy tuy hắn chỉ mới thi triển vải chiều nhưng mà đã khiến người ta phải k h â m phục chu b ì n h đệ nghe thấy chiều bút chỉ thương khung vừa rồi của dương thương hạc thế nào h a i loa kiếm chu công nghiệp đáp tệ hạ tự tin không thể đỡ được chiều bút chỉ thương khung đó hàn thanh thương trầm giọng nói ta không hề tâng bốc dương m i n h chủ chiều bút chỉ thương khung đó ở trong võ lâm hiện nay rất ít người có thể tránh được Vậy tập thuật. thấy huyền mà mụi. Mụi trầm kiếm dàng. hoàng hoài hắn thể hóa nhiên nghe phủ hoa nhỏ rộng hoài đường kỳ. Kỳ Mũi. Mũi đã nhìn khả nghi chưa?、Là、thù độc đường kỳ đáp. Hình như hắn đã bị nổi thương. Nội lực không ổn định. Tinh thần không tập trung, Không thể thi Bỗng ngọc rộng đường đường nổi Nội ổn trung. triển ngự lại Lạt lực giải tiêu điều có độc được ra gì dễ bị đáp. đã đã kỳ. Kỳ kỳ quả nhiên hai tay của tiêu ma đang ôm kiếm dần dần hạ xuống sau mặt của hắn càng thêm trắng bệch cánh tay cũng khéo dùn dày lý ngọc hổ dường như đã nhận ra điều này cười lạnh một tiếng tiến về phía tiêu mà bỗng nhiên một tên đại hán toàn thân là máu chạy từ ngoài vào hét lớn dương minh chủ tiêu lời còn chưa dứt hắn đã ngã xuống đất trên ngực cắm một thanh đoàn kiếm kim xa dài nửa thước quân hùng nhận ra hắn chính là tên áo đèn được dương thương hạc phái đi xem xét tiêu la thành lý ngọc hồ vội vàng chạy tới đưa tay g dò xét thì ra tên áo đen đã tắc thờ còn hùng kinh hãi tột độ ai nấy đều há hốc mồm không nói nên lời chuyện này khiến cho mọi người không khỏi hoang mang bỗng nghe dương châu bình kêu lên thất h à n h sao hắn biến đi đâu rồi tiếng kêu của nàng khiến mọi người chú ý ai nấy đều quay đầu lại nhìn thì ra kim xà lan quân tiêu ma đã biến mất từ lúc nào không hay trong sành có nhiều người như vậy hắn lại có thể lặng lẽ bỏ đi trước mặt bao nhiêu người quân hùng không khỏi ngạc nhiên ai nấy đều cảm thấy mất mặt phải biết rằng những người ở đây đều là những vật nổi danh trên trốn giang hồ bọn họ liên tiếp bị khiêu khích sỉ nhục thật là xấu hổ vì vậy trong giây lát không ai nói một lời nhất bút chỉ thiên dương thương hạc bỗng lầm bầm nếu không giết được hắn E rằng bao lăn những người này có mặt ở đây đều là những hào hán giang hồ dày dặn kinh nghiệm bọn họ đều hiểu ý của hàn thanh thương là muốn mọi người giữ kiến chuyện này huyền ngọc tiêu hoàng phù h ò a bỗng cười khẽ nói chuyện gì cũng có thể xảy ra giang hồ hiểm ác chúng ta thường xuyên b u ô n tàu khó tránh khỏi những chuyện như vậy chỉ đáng hận là tám cây kim sạt hỏa đã bị lấy đi nhạc huynh đệ lại bị thương vất vả cả đêm mà không điều tra được gì nói đến đây trang l i ế t nhìn dương châu bình rồi im bặt nhất bút chị thiên dương thương hạc nhìn con gái chầm giọng h ỏ i bình nhi c o n nãy giờ vẫn trốn sau b ứ c rèm không biết đã nhìn thấy gì Thì ra biết thỏa, trí thầm sát. thấy xuất Hoàng Phủ Phu Phụ Châu Bình sành Châu Bình Chà, hiện, ra lang lang bố kim kim đại giám kim đến được đã được để đáp, Dương Dương cây con có mà âm xà xà xà là và lấy quân nên này quân sẽ ở Người thứ nhất thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn,、võ、công có vẻ còn cao hơn i thứ thủ t cực có cao kỳ võ vẻ quân hùng nghe dương châu bình nói vậy lại chìm vào trầm tư ban đầu họ tưởng rằng tám cây kim x a thỏa là do tiêu m a lấy đi ai ngờ lại là một kim xà lang quân khác vậy kim xà lang quân này là ai Lúc này, trừ ma đầu kiếm, Lý Ngọc Hồ bước lên. là là Lý Lão độc Ngọc bước Cuối đầu, chào Hạc chạy nhắc Hạc Ngọc này Dương Thiên、Hạc、nói. Nghĩa phụ, hai nhi đến muộn. tên Không thành Nghĩa đến người phương nào. Dương Thương Hạc phất áo, bảo Lý Ngọc Hồ đứng dậy nói. Ngọc Hồ, nếu mà Lão đoán không nhầm. mà mà tay dậy trừ thoát. biết tiêu phất ma kiếm ma hai kia đầu Để Hồ Phụ, Phụ Hồ Hồ, Phụ Bảo áo. áp ở võ lâm sắp có một trận phòng b à bão táp nhưng mà lão phù cũng không rõ nguyên nhân bây giờ chúng ta hãy đến noãn hồng hiền sau khi gặp tiêu la thành mọi chuyện sẽ rõ Lạc Lạc là là Lam Độc Đường Kỳ nói tiếp. Đúng vậy, ta cảm Thù Trâm tiếp Ta thấy Tiêu、là、Thành này chính là Tiêu ma. Nếu không, Thì tiên chính không hắn chính hùng nghe nhau khoai sành Đường Đúng Đầu đã đuôi Muội ra Quân Ma Kim mà Dương nói này Nếu Quần vàng nối gặp Kỳ Muội Vội vậy vậy Sà chạy chốc chỉ hồng hiền. sành mình lại về vĩa noãn Trong chốc lát, rộng lớn quên đai lát, một mình dương châu bình b ỗ nhíu g n i kiếm ra, rồi rãi tới nói, người giất ê n Dương Bình bàn, lạnh lùng nói, người còn không Nàng bước trước Châu chậm chịu h rút ra, ra sao.、Nàng、vừa dứt lời, p a a s bức mày vẫn im lặng. Dương、châu、Bình im Châu nhú thầm nghĩ hắn thật sự đã bỏ đi rồi sao nhưng mà phía sau bức giềm này không có cửa sổ mở thì ra lúc nãy dương châu bình thấy tiêu ma đã chui vào sau bước rèm dương châu bình dùng mũi kiếm vén bước rèm lên hư mạnh một tiếng vung kiếm đâm tới dưới ánh đèn chỉ thấy tiêu ma đang ngồi xếp bằng ở phía sau bước rèm mắt nhắm nghiềm sắc mặt trắng bạch ngực phập phồng nhưng mà không nghe thấy tiếng thở mũi kiếm của dương châu bình sắp chạm vào ngực của hắn thấy hắn vẫn không có phản ứng nàng không khỏi thù kiếm lại đúng lúc này thiếu niên tiêu ma mở mắt ra lạnh lùng nói sao nàng lại thù kiếm dương châu bình nghe vậy không khỏi ngẩn người sao ta lại không đâm xuống chẳng lẽ hắn muốn ta giết hắn tiêu ma bỗng nhiên đứng dậy nói chỉ một chút d ò dự này mà sẽ khiến nàng hối hận cả đời nói thật cho nàng biết lúc nãy nếu mà nàng đâm vào ngực ta ta không hề có sức phản kháng lời còn chưa dứt dương châu bình đã nổi giận quát lên thanh trường kiếm vút một tiếng đâm thang về phía trước nàng ra tay trong cơn thịnh nộ kiếm khí sắc bén ở khoảng cách gần như vậy dù tiêu ma có giỏi đến đầu cũng khó mà tránh được thế nhưng tiêu ma vung tay phải lên ngón tay k h é o búng một luồng kinh phong xé gió bắn ra đánh vào thanh trường kiếm tay trái của hắn nhanh như chớp c h ậ p lấy cổ tay phải của dương châu bình hàng tiếng, kiếm quang một kiếm lời lên, chương trong nghe nói h hội giết ta. Sau này muốn giết ta, hãy đợi cơ hội khác Nàng này muốn n giết giết đã đợi đi. bỏ lỡ Lời một ta. ta, cơ cơ Sau của hắn thật là kỳ quái khiến người ta không thể nào đoán được ý của hắn là gì tiêu mà nói xong buông tay trái ra xoay người t o à n bước đi bỗng nghe dương châu bình quát lớn đứng lại tiêu m a chậm rãi quay đầu lại hỏi dương cô nương chẳng lẽ nàng muốn hỏi ta là ai để ta nói cho nàng biết ta chính là kim xà lang quân tiêu m a mà người trong võ lâm căm hận còn tên thư sinh yếu đuối tiêu là thành chỉ là vỏ bọc của ta mật hồi dương châu bình vô cùng kinh ngạc nàng quát lên người đứng lại cho ta ta còn có chuyện muốn hỏi người tiêu m a vừa nói xong Bóng biến Bình bóng biết bước Bởi bởi lóe có nói nói trắng lên, hắn đã như là tìa chớp biến khỏi đại xanh. Dương Châu Bình nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, nước mắt luôn、rời. Nàng như chuyện người. mình không nói cho mọi người biết hắn đang trốn sau bước dèm? Bởi vì, bởi vì nàng sợ, hắn chính là là thanh. Hắn nói, hắn chính thanh. tìa khuất mắt một Tại tiêu tiêu rơi. là là làm lỗi là là là chớp khỏi Châu cho đã đại là vì, của vừa sao sau với mọi mọi dèm? vì sợ chẳng lẽ đây là sự thật nếu không trên đời làm sao có hai người giống nhau như vậy ta phải mau chóng báo cho cha biết chuyện này tiểu viện noãn hồng hiền tĩnh bịch như tờ chỉ có tiếng gió đêm rít qua cành cây dương châu bình quen đường đi lối lại đến trước tiểu viện ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cỏ xanh như cũ nước trong hồ gợn sóng bên ngoài vắng lặng không thấy bóng người nàng ngần ngây ra thầm nghĩ cha và mọi người đâu rồi vừa nghĩ xong bỗng nghe phía sau có tiếng gió nàng vội vàng quay đầu lại chỉ thấy dương thương hạc nắm lấy tay nàng kéo vào dưới gốc cây nhỏ giọng nói trong tiểu viện này có cao thú ẩn nấp bình nhỉ đừng hành động thiếu suy nghĩ dương châu bình nghe vậy trong lòng không khỏi giận mình thầm nghĩ tiêu ma vừa mới rời khỏi đài sành không thể nào trong chốc lát đã đến đây được nàng định nói cho cha biết tiêu ma chưa rời khỏi đài sành nhưng rồi lại nghĩ Vậy thì làm sao mình giải thích với cha lý Lý này? Nàng mình mình sao cha do Bình nhìn chuyện Dương những người Huynh thích che Châu hỏi. giải giấu gốc với dưới cây. Xu、Hình、đâu ở ra ồ i Thì r ở dưới gốc cây chỉ có cha nàng bốn tên thuộc hạ mặc áo bó và thái cực trưởng hàn thanh thường những người khác không biết đã đi đâu thái cực trưởng hàn thanh thường thở dài nói dương huỳnh hai tên thuộc hạ kia e rằng đã nhất bút chỉ t h i ề n dương thương hạc lúc này về mặt nghiêm nghị nói hẳn huynh chúng ta hãy đợi thêm một lát nữa xem sao vừa dứt lời một bóng người lao tới chính là trừ ma độc kiếm lý ngọc hồ tiếp theo hoàng phù hoa và đường kỳ cũng đến dương thương hạc hỏi ngọc hồ trong phòng có động tĩnh gì không lý ngọc hồ lắc đầu thật là kỳ lạ bên trong không hề có tiếng động nhưng mà hai tên thuộc hạ lại mất tích theo quân thấy bọn họ chắc chắn đã gặp chuyện chẳng lành chúng ta vào xem sau viện vào vẫn Hiền, Kim tiêu chạy thoát. Trước tiên Dương Thương Hạc phái hai tên thuộc hạ vào giò、xét. Ai ngờ đã nửa canh giờ trôi thiên mọi người nói. Noãn Hồng quân hùng trần sẵn sàng, phòng Làng Quân Dương Thương tên ngờ nửa canh không bọn Nhất Dương Thương nhìn thoát. đã đã chạy Hạc thuộc hạ thấy họ chỉ Hạc đề qua, bày bút Sà Trước xét. trở ra. ma mà mọi người chớ nên hành động đơn lẻ lóc p h ù muốn bàn bạc với các vị một chuyện ngọc hổ con hãy đi mời hải loa kiếm chu công nghiệp và thanh cương kiếm mạc thành vũ đến đây lời chờ dứt bỗng nghe hàn thanh thương kêu lên mọi người nhìn kia chu công nghiệp và mạc thành vũ sắp vào rồi con hùng nhìn theo chỉ thấy phía đông nam ngoài tường tiểu viện hai bóng người lao tới trong nháy mắt đã đến bên cạnh cửa dưới ánh tràng sao có thể thấy được đó là hải loa kiếm chu công nghiệp và thanh cương kiếm mạc thành vũ dương thương hạc sắc mặt đại biến nói ngọc hồ mau ngăn hai người họ lại đi lời chưa dứt đã nghe thanh cương kiếm mạc thành vũ quát lớn trong phòng nếu có người mau lăn ra đây cho ta hắn vừa quát lớn vừa rút kiếm bước vào trong tiểu viện bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên Một bóng người bay ra từ trong、phòng. Tiếng bóng bay người phòng. ra khi ê u t m t h ế khiến ế t tay này quân hùng không khỏi lo lắng.、Lý、ngọc、Hồ、nhanh như bóng lấy. khỏi kia, k cho Hồ chớp phía người Hai i lo lao loa Lý đưa ra về đỡ mà chu công nghiệp cũng nghiệp nhưng tới, lao m đã đỡ được người nọ, chưa kịp nhìn kỹ, đã chậm Ngọc bước. Ngọc chưa gốc cây. hơn Hồ Hồ nhìn Khi một mà người nọ, Lý Lý bay kịp kỹ, về quân hùng nhìn rõ người mà lý ngọc h ồ đỡ được hai loa kiếm chu công nghiệp lao tới kêu lên thảm thiết Thành Nước vũ sư đệ. mạch ắ hắn t tuôn thanh của chính cương ra như mưa. như Người này chính là thành kiếm m là n Hắn h mặt ngũ dạng, của Ngọc thanh ạ cường vàng kiếm mạc thành vũ đã ngừng đập hắn đã chết rồi hải loa kiếm thu công nghiệp đưa tay dò xét hơi thở của sư đệ hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi xoay người toang đỏ đi bỗng nhiên thái cực trưởng hàn thanh thương đưa tay nắm lấy cổ tay hắn nói chủ huỳnh xin hãy nén đầu buồn báo thủ không phải là chuyện nhất thời manh động hải loa kiếm chu công nghiệp là người đứng đầu giang nàn tam kiếm tính tình trầm ồn nghe vậy hắn chẳng nhớ tới võ công của sự đệ mạc thành vũ không hề thua kém mình vậy mà lại bị giết trong nháy mắt xem ra Kẻ trong h ù ẩn nấp ở t có võ công cao cường, độc, võ đoàn tàn thù thật lòng à là đáng đầu đều độc đường Quần hùng ai nấy đầu nghĩ như vậy. Vì vậy, mặt của mọi người đều vô cùng nặng nề. Ngay cả là thù độc đường kỳ kiêu ngạo cũng lộ vẻ kinh、hái. Trong sợ. sắc kiêu thù hái. ai của mọi vậy, vậy vì vô vẻ cả mặt trâm lộ l kỳ của dương châu bình lúc này như l à có hàng ngàn câu hỏi hung thủ trong tiểu viện là ai chắc chắn không phải là tiêu ma nhưng mà là ai chẳng lẽ l à tiêu là thành nhưng mà tiêu mà đã thừa nhận hắn chính là tiêu la thành lý ngọc h ổ lúc này đang cẩn thận xem xét vết thương trí mạng của mạc thành vũ chàng nói mặt của mạc huỳnh dường như là bị một loại binh khí giống như là thiết trào ưng trào gây nên tuy là vết thương này rất nặng nhưng mà cũng không thể nào khiến mạc huỳnh mất mạng ngay lập tức rõ ràng là kẻ thù đã đánh thêm một trường cực kỳ hiểm độc chấn đứt kinh mạch trong cơ thể của mạc huỳnh q u ầ n hùng nhà vậy thầm kinh ngạc kiến thức của lý ngọc hồ lý ngọc hồ nhìn mọi người hỏi không biết các vị buôn tàu giang hồ có gặp cao t h ủ nào sử dụng loại binh khí giống như l à ưng trào không thái cực trưởng hàn thanh thương đáp thật lở xấu hổ kim xà lang quân xuất quỷ nhập thần không ai đoán trước được những người đã gặp hắn không một ai sống sót Lạt thủ trầm tiếp. độc đường nói kỳ nếu như mà không có bản lĩnh cái thế hắn cũng không dám khiêu chiến cả võ lâm à Sà là là dài Kim người hay là nhiều người? Nhất bút chỉ thiên、Dương、Thiên Hạc bỗng thở dài một tiếng nói. một một Lan hay của ta chưa? Quân Nhất Dương bỗng Ngọc con nhận bút thở thư sư được chỉ Hạc Hổ, phụ đã lý ngọc hổ còn chưa kịp trả lời bỗng nghe huyện ngọc tiêu hoàng p h ủ hoa kêu lên mọi người nhìn kìa hắn là ai vậy quân hùng đồng loạt nhìn theo chỉ thấy một người áo trắng đang đứng ở trên con đường nhỏ trong vườn nhìn vào trong sân rồi bước về phía bậc đá hắn chẳng phải là kim xà lang quân tiêu ma hay sao quân hùng không khỏi kinh ngạc ban đầu họ cho rằng hung thủ trong tiêu v i ệ n là tiêu ma nhưng mà bây giờ họ đã lầm ngoại trừ dương châu bình mọi người đều nhanh chóng xị đoán hung thủ trong tiêu viện chính là tiêu la thành Lúc là lại chục cầm của của bước cửa của của chuyển nước chảy, cùng. cách bậc cửa chính chỉ có này quần rồn bóng trắng đang viện. Thân như nhanh nhẹn nhưng khoảng trong vườn đến khoảng trượng, vậy mà tiêu mà lại đi mất trượng. hào, và mấy mây vậy mắt ma ma mà ma mất phía pháp Thế tiêu tiểu tiêu trồi từ tiêu đầu đồ đá đi về vô di lý ngọc h ổ không khỏi thốt lên đây là thân pháp gì vậy huyền ngọc tiêu hoàng phù hòa thở dài võ công của hắn thật sự là thâm sâu khó lường loại bộ pháp này rõ ràng là để đề phòng người trong phòng tấn công xem ra hắn và người bên trong không phải là đồng bọn dương minh chủ chúng ta hãy nhân cơ hội này mở s ô n g vào Lời lao Tiêu nhiên, còn chưa dứt, tiêu ma đã như tìa chớp lao vào trong phòng. như trong Bỗng Ma tìa dứt, đã vào Mấy luồng kiếm luồng q u a n g l ạ n hùng lẽo lên, lặng, trong Trong nào. từ một tiếng vang lên, kiếm quang vụt tắt. Trong phòng bỗng chốc im lặng, không nghe thấy một tiếng bên bắn bỗng rên phòng vang quang phòng không nghe động、nào. Quần ra. Rồi chốc h kiếm im thầm nghĩ hắn cũng đã gặp chuyện chẳng lành ai nấy đầu không khỏi dùng mình võ công của tiêu m a đã được thể hiện ở đài s ả n h lúc trước tuy là mọi người vẫn chưa biết rõ thực lực của hắn nhưng lý ngọc hổ dương thương hạc dương châu bình cùng với những người từng giao đấu với hắn, đều cảm thấy, trong lúc quân hùng còn đang do dự bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một tiếng nói lạnh lùng đời người chỉ chết một lần sao các người không dám vào giọng nói này chính là của tiêu m a quân hùng không khỏi ngây người hắn vậy mà không chết như vậy hung thủ trong phòng đã bị hắn hạ gục bỗng nhiên từ trong phòng lại vọng ra tiếng của tiêu m a kim xà lang quân gây náo động giang hồ suốt một năm qua các người lặn lội đường xa đến đ â y để mà truy tìm hắn bây giờ ta đang ở đây sao các người không dám đến đối phó với t a lý ngọc h ổ nghe hắn nói như vậy lựa giận bốc lên ngùn ngụt, ngụt chàng cười lạnh Hử, tiêu mà trừ mà độc kiếm lý ngọc h ổ ta vào đây vừa nói lý ngọc h ổ vừa tung kiếm lao tới dương thương hạc kinh hãi quát lớn ngọc h ổ đừng vào đó nhưng khinh công của lý ngọc h ổ cực kỳ nhanh nhẹn trong nháy mắt đã đến cửa phòng dương thương hạc sợ lý ngọc h ổ gặp nguy hiểm vội vàng đuổi theo bỗng nhiên trong phòng sáng đèn thì ra tiêu ma đã thắp đèn lên lý ngọc h ồ và dương thương hạc xông vào phòng đưa mắt nhìn hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy trên xà nhà treo lung làng hai thi thể gió đêm thổi vào khiến hai thi thể cùng đung đưa ánh đèn leo lắt lúc tỏ lúc mờ nhìn kỹ thì ra hai thi thể này chính là hai tên thuộc hạ của dương thương hạc Lúc này Hoàng Phụ Hoa đường kỳ dương châu bình và hàn thanh thương cũng đã bước vào phòng trong phòng ngoài thi thể của hai người và những giọt máu ở trên nền gạch xanh không thấy bóng dáng của tiêu ma đâu lý ngọc hổ hư lạnh một tiếng vùng trường kiếm lên x ẹ t một tiếng chém đứt dây thừng treo quanh thi thể rồi quát lớn tiêu ma ngươi ở đâu từ trong thư phòng vọng ra tiếng của tiêu ma ta ở đây các n g ư ờ i không nhìn thấy sao xen một tiếng một ngọn đèn được thắp sáng trong thư phòng ánh đèn sáng rực xoay rõ thư phòng nhỏ bên trái chỉ thấy tiêu ma đang ngồi trên một chiếc ghế đá hai tay đặt trên kim xà kiếm vẫn còn trong vỏ để ở trên đầu gối mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bạch bên cạnh ghế đá một người mặc áo đen nằm cuộn tròn bỗng nghe huyện ngọc tiêu hoàng phù h à nói nhỏ với đường kỳ hắn ngồi cách cửa bảy thước Trung hợp với thất tinh tay chặt. út nắm Ngón cong hợp Pháp. Hai tay nắm chặt, ngón áp út hơi áp với bộ lời ê thiên n ràng là đang chuẩn triển tình. Nếu mà chúng xông chắn sẽ chúng phải đoàn tấn công của hắn. Rõ Trích là mà vào. l ta của Chắc thi thủ Pháp. phải bị sẽ của hoàng p h ủ hoa ngầm cảnh báo quân hùng mọi người nghe xong lại nhìn kỹ vị trí của tiêu ma đang ngồi không khỏi kinh hãi thầm nghĩ tên này bày ra trận thế phòng thủ thật là xảo quyệt nếu mà chúng ta không cẩn thận vừa nghĩ xong bỗng nghe một tiếng rền khẽ người áo đen nằm bất động ở dưới đất bỗng lật người đứng lên vung tay phải lên định đánh vào tiêu m a tiêu m a mở mắt ra nói mộ dung đệ là ta người áo đen vừa nhìn thấy tiêu m a vội vàng thu tay lại kêu lên tiêu đại ca ta lại gặp phải ma âm nữ dưới ánh đèn chỉ thấy người áo đen này là một thiếu niên vai u thịt bắp mặt vuông chữ điền may dặm mắt to tướng mạo anh tuấn hắn nói đến ma âm nữ thì bỗng im bặt quay đầu nhìn quần hùng v ề mặt ngơ ngác tiêu m a nói mộ d u n g s ư đệ ta biết rồi lúc nãy thuộc h ạ của ma âm nữ đã giao đấu với ta thiếu niên áo đen bỗng kêu lên tiêu đại ca huỳnh hắn nói đến n â y lại đột nhiên im bặt q u ầ n hùng đều là những cao thủ dày dặn ở giang hồ nghe mấy câu nói này bọn họ đã hiểu rõ chân tướng sự việc nhất bút chỉ thiên dương thương hạc bỗng tiến lên vài bước chấp tay nói tiểu lão đệ lão phùa có nhiều điều không hiểu xin đệ hãy nói rõ trò tiêu mà ngẩng phát đầu lên ánh mắt sắc bén như điện nhìn quanh quân hùng nói người có gì không hiểu lý ngọc hồ đứng bên cạnh dương thương hạc quát lên người là ai và hắn là ai lý ngọc hồ chỉ tay vào người thiếu niên áo đen thiếu niên áo đen cười lạnh Hừ, lý ngọc hổ người thân khí cái gì muốn hỏi chuyện tiêu đại ca thì phải ăn nói cho cẩn thận Hừ, ta là kẻ vô danh tiêu tốt trong võ lâm mộ dung cương Lý là Lão La là Ngọc、Hồ、cùng mọi người nghe hắn xưng tên, thế ra là một kẻ vô danh chắc Hổ thế Thương Hạng Thành hóa mọi một tiêu nói, Tiêu tốt. Tiêu ra ra, danh của Ma là Thành. vô Tiêu Dương Đệ, đệ. Đáp, đúng vậy, ta chính là tiêu là thành. dương châu bình ngạc nhiên người người thật sự là tiêu tiên sinh nàng đã đừng nghe tiêu la thanh nói qua lúc này nghe hắn tự thừa nhận vẫn có một chút không dám tin không nhìn được hỏi lại tiêu m a lúc này từ từ nhắm mắt lại nói mộ d u n g sự đệ đệ hãy thay ta trả lời câu hỏi cô bọn họ nhưng mà chỉ được trả lời ba câu hỏi mà thôi thiếu niên áo đen mộ dung cường bước tới Chán trước mặt của tiêu ma nói, Các người có chỉ được câu không hiểu Thì mau hỏi、đi. Nhưng mà chỉ được hỏi nói người mặt Tiêu Ma mau mà đi gì lý ngọc hổ cười lạnh trẻ i ế n g tuổi khí thịnh thấy tiêu ma và mộ dương cương kiêu ngạo như vậy thật là trong lòng rất là khó chịu dương thương h ạ n lên tiếng ngọc hổ bọn họ đang ở đây sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được lĩnh giáo dương thương hạc là bậc lão thành ý của lão là trước khi biết rõ lai lịch của tiêu mà tạm thời không nên động thủ dương thương hạc bỗng quay sang nói với huyền ngọc tiêu hoàng phụ huynh huynh hãy hỏi bọn họ ba câu hỏi đi huyền ngọc tiêu hoàng phụ hoa cười lớn bước tới nói nếu vậy thiếu ạ i niên áo đen mộ dung cương đáp người hỏi hay lắm ma âm nữ là thủ lĩnh của một tổ chức võ lâm tàn ác xuất quỷ nhập thần huyền ngọc tiêu hoàng phù hoa cười lạnh người trả lời cũng hay đấy chẳng lẽ như vậy l đã tính l à một câu hỏi hay sao mộ dung cương nói người hỏi ma âm nữ là người phương nào ta trả lời như vậy l đã nói rõ rồi nàng ta là người như thế nào không nói nhiều nữa người hỏi câu thứ hai đi lạ thủ độc trầm đường kỳ cười lạnh người có biết kết cục của các n g ư ờ i sẽ như thế nào không mộ dung cương cười lạnh nói nếu mà muốn ta trả lời thì câu này cũng tính trong ba câu hỏi tiếp Tiêu giết Thất Tứ trí kiệt thân tên thuộc phải Kim Ngoại đêm Quân Quan quyền qua mà môn là Xà nhà Và có Cả của của Nhạn Hùng Hoa Hổ hạ Anh Hùng đêm qua không? Long Long Lão Vân Sơn Ngũ ngôn Dương Đã mộ dung cương nhanh nhẩu đáp có cũng có không hoàng phù h o a hỏi thế là thế nào có là có không là không mộ dung cương nói những người n g ư ờ i vừa kể có người không phải là do tiêu đại ca giết bởi vì tiêu đại ca không bao giờ làm hại người tốt và người vô tội hoàng phù h o a hỏi vậy những ai là do tiêu mà giết mộ dung cương h o à i ngược lại câu này tính là câu trả lời thứ ba ư dương châu bình chen vào câu hỏi thứ hai của hình ấy người vẫn chưa trả lời rõ ràng sao đã tính là câu hỏi thứ ba rồi mộ dung cương trả lời ta trả lời như vậy l à đã quá rõ ràng rồi dương châu bình tức giận quát được vậy ta hỏi câu thứ ba tiêu ma giả danh tiêu la thành ân náu trong nhà ta ra tay sát hại người của nhà ta lờ có m ư u gì mộ dung cương nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi đáp báo thù rửa hận nhất bút chỉ thiên dương thương hạc sau mặt đại biến quát lớn tiểu m ã vô ảnh thần lòng tiêu quyền lờ gì của người lời vừa dứt quân hùng đều kinh ngạc cái tên vô ảnh thần lòng tiêu quyền vang danh giang h ồ không ít người từng gặp l á o bởi vì lão giống hệt như là biệt hiệu vô ảnh thần long của mình xuất quỷ nhập thần tuy là tên tuổi và bóng dáng của lão thường xuất hiện để mà giải quyết ân oán giang hồ nhưng mà không ai biết nơi ở và du mạo của lão Trong đài sành lập tức trở tĩnh tiếng thở thể thấy mắt tiêu trả Tiêu trên thở rồn vào sành nên yên tính, Đến Cũng nghe ánh ma, ngồi trên ghế đá, Ngực phùng hồn hèn ghế đài đều đổ đợi đá Mọi lời Chờ phọc lập cả có câu ma ma bỗng nhiên hắn mở mắt ra mắt hắn đỏ ngầu sát khí bốc lên chỉ thấy hắn lâm bầm cha mẹ trên trời có linh thiêng cuối cùng con cũng đã tìm ra được người quen biết người con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ sư đệ đã chết thảm sư huynh giọng lầm bầm của hắn tuy nhỏ nhưng lại tràn đầy đau thương trong nháy mắt trước mắt của tiêu mà hiện lên một cảnh thê lương hắn thấy khắp sơn trang máu chảy thành sông s á c chết la liệt tiếng kêu gào thảm thiết tiếng khóc than vàng vang vọng cả khắp nơi đó là ngày tận thế bỗng nhiên tiêu ma kêu lên thảm thiết sư đệ m a u chạy đi sư đệ lý ngọc hổ quát lớn c h à n g vùng trường kiếm lên một luồng kiếm quang đâm thẳng vào phía tiêu ma mộ d u n g cường nổi giận quát lớn lý ngọc hổ người muốn chết s a o hắn v ù n g tay đánh ra một t r ư ờ n g cực mạnh vào lý ngọc hổ